Chương 13. Grinfindor đối với Ravenclaw. Có vẻ như đó là kết thúc của tình bạn giữa Harmony và Ron. Người này tức giận với người kia đến nỗi Harry không thể biết làm sao mà họ có thể làm quà với nhau được nữa. Ron thì tức điên lên vì Harmony không hề chịu coi chuyện con mèo Cruz tìm cách ăn con chuột Grasper là chuyện nghiêm trọng, không hề bận tâm gì đến chuyện để mắt ngó chừng con mèo và cho tới bây giờ vẫn còn cố làm bộ như thể con mèo Crook's Hands vô tội bằng cách đề nghị Ron hãy đi tìm con Scrappers dưới tất cả các gầm giường của tụi con trai. Trong khi đó Harmony mục mực cãi là Ron không có chứng cứ gì để buộc tội con mèo Crook's Hands đã ăn con chuột Scrappers Mấy cái lồng hung hung đó có thể còn lưu lại từ hồi Giáng sinh tới giờ. và rằng thật ra Ron đã có thành kiến với con mèo của cô bé. Từ hồi Crook's Hands nhảy xuống vô trúng đầu Ron ở tiệm cầm thú quyền bí. Riêng Harry, nó tin chắc là Cruxhands đã ăn mất con Swappers. Nhưng khi Harry cố chứng minh cho Harmony thấy là mọi bằng cớ đều dẫn tới kết luận đó, thì Harmony nổi khùng với Harry luôn. Cô bé rẽ lên the thé. Được rồi, tôi biết là tròm về phe biết Ron mà. Lần trước làm vụ cây chỗ ti chớp, bây giờ làm vụ Swappers, dù nào cũng là lỗi của tôi hết chứ gì. Làm ơn để cho tôi yên, Harry à, tôi còn có nhiều bài tập phải làm lắm. Ron thiệt tình rất đau khổ về chuyện mất con chuột cưng của nó. Fred nói giọng an ủi. Thôi đi Ron, chẳng phải em luôn miệng kêu ca là con Swappers chán phèo hay sao? Mà nó cũng đã xuống sắc lâu nay rồi, nó đang chết mòn đó thôi. Có lẽ để nó tới số màu trống như vậy mà tốt hơn. Chỉ một cái đút ực, có lẽ nó cũng không cảm thấy gì đâu. Ginny phẫn nộ thét. Anh Fred! Jacques nói. Chính em đã nói mà Ron, là nó chẳng làm được tích sự gì cả ngoài việc chuyện ăn và ngủ. Ron đau khổ nói nhưng có lần nó đã vì tụi mình mà cắn goi bồ nhớ không harry harry nói ừ đúng vậy fred không thể giữ nổi vẻ mặt nín cười đó là giờ phút bảnh nhất của đời nó chúng ta hãy để cho chiếc thèo trên ngón tay gòi trở thành dấu tích tưởng niệm trường cửu còn ron ôi ron ơi thôi mà chỉ việc dắt thân em xuống làng horseman mà mua một con chuột mới mắc gì mà rầu rĩ thê lương như vậy chứ Trong nỗ lực cuối cùng làm cho Ron phấn khởi lên, Harry dỗ dành nó cùng đi đến buổi tập British cuối cùng của đội nhà Greenfield trước trận đấu với đội Ravenclaw để sau buổi tập, Ron có thể cửi cây chỗ thần thi chớp ngào du chơi. Điều này có vẻ khiến cho Ron quên con Swapper trong chốc lát. Tuyệt trời ngay, mình có thể xúc thử vài cú Gun trên cây chỗ đó. Vậy là hai đứa cùng đi ra sân đấu bóng với nhau. Bà Hooch, người vẫn làm nhiệm vụ giám sát những buổi luyện tập của đội Grinfindor để trông chừng Henry cũng có ấn tượng mạnh với cây chổi thần ti chớp giống như bất cứ người nào khác. Bà cầm cây chổi ngắm nghía và cho tụi nó những lời khuyên chuyên môn hữu ích trước khi tụi nó cởi chổi bay lên luyện tập. Trò xem sự thăng bằng của nó nè, nếu như loạt chổi Nimbus có một khuyết điểm thì đó chính là chúng hơi bị nghiêng về phía cuối đuôi chổi, nên chỉ sau vài năm là Trò sẽ nhận thấy chổi hơi bị kéo lê. Người ta cũng đã cập nhật cây cắn chổi rồi nè nó hơi mảnh mai hơn kiểu chổi clean sweep, khiến tôi nhớ lại cây chổi mũi tên bạc cũ. Thật tiếc là bây giờ người ta không sản xuất ra kiểu chổi đó nữa. Hồi xưa tôi học bay trên cây chổi mũi tên bạc nó cũng là một cây chổi xưa rất đẹp. Bà tiếp tục theo mạch hồi tưởng này một lát, cho đến khi Wood nói Ơ, thưa cô Hooch Harry nhận lại cây tia chớp của nó được chưa? Ờ, chẳng là tụi con cần phải luyện tập. Bà Hooch chỗ nói Ờ, được chứ, đây nè, cầm lấy đi Harry, cô sẽ ngồi đêm với Ron. Bà Hooch và Ron rời khỏi sân đấu lên ngồi trên khán đài. Cả đội Grinfeldor tập hợp chung quanh Wood để nghe bài huấn thị cuối cùng của anh trước trận đấu ngày mai. Harry, anh đã tìm ra ai là tầm thủ mới của đội Gravenclaw rồi. Đó là Jojang, cô bé này đang học năm thứ tư, giỏi lắm. À, thiệt tình thì anh chỉ mong cho cô bé đó không thi đấu được. Cô ta bị dài trục trặc liên quan đến các vết thương. Wood tiếp tục cầu nhau về chuyện anh không vui vẻ lắm khi Chô Trang đã bình phục hoàn toàn. Rồi anh nói, mặt khác cô bé đó cởi một chiếc sao chổi 260, nếu so với chiếc tia chết thì chẳng khác gì một trò đùa. Wood đưa mắt nhìn cây chổi thần mới toanh của Harry với sự ngưỡng mộ nhiệt thành, rồi anh nói, Nào tất cả chú ý, chúng ta bắt đầu và mãi cuối cùng harry mới được trèo lên cây tia chớp đạp xuống đất một cái để khởi động cây chỗ này còn tuyệt hơn cả giấc mơ của nó tia chớp chỉ cần chạm nhẹ là có thể xoay chuyển như thể nó biết tuân theo những ý nghĩ của harry chứ không chỉ đợi bàn tay harry điều khiển tia chớp lướt ngang qua sân đấu với một tốc độ mà khán đài trở nên một cảnh vật lờ mờ xanh và xám harry xoay cây tia chớp ngặt đến nỗi alicia phải thét lên Rồi Harry lao xuống với một sự điều khiển hoàn hảo, hôn chân nó chạm nhẹ nhàng vô lớp cỏ của sân đấu trước khi nó lại giọt trở lên không trung, đạt tới độ cao 10 thước, 13 thước, rồi 16 thước. Wood gọi. Harry, anh sắp thả trái snitch ra đây. Harry quay ngoắt lại, phóng đua với một trái blucker về phía mấy cái cột gôn. Nó vượt qua trái banh dễ dàng và nhận thấy trái snitch đang giọt ra từ phía sau Wood. Chỉ trong vòng 10 giây, Harry đã bắt gọn trái snitch trong lòng bàn tay nắm chặt. Cả đội hoan hô Harry như điên như cuồng. Harry lại thả trái snitch ra, chấp nó bay trước một phút rồi xé không khí lao theo, len lỏi giữa các cầu thủ khác trong đội. Nhận ra trái banh snitch đang luẩn quẩn bên đầu gối của Katie, Harry bay vòng quanh cô bé và chụp lại trái banh một cách dễ dàng. Đó là buổi luyện tập hay nhất từ xưa đến nay. Cả đội banh Grinfindor được sự hiện diện đầy cổ vũ của, của T-Job đã thực hiện những động tác gần như hoàn hảo. Và khi cả đội đáp trở xuống mặt đất, Wood không có một lời phê bình cỏn con nào để thốt ra. Điều này theo như George nhận xét là lần đầu tiên mới thấy, Wood nói. Anh không thấy điều gì có thể cản trở chiến thắng của chúng ta vào ngày mai. Không thể có điều gì cả, ngoại trừ, Harry, em đã giải quyết xong nỗi ám ảnh giám ngục Akaban của em rồi, phải không? Dạ. Harry nghĩ đến vị thần hộ mệnh mong manh của mình, ước sao cho nó mạnh mẽ thêm chút nữa. Fred nói một cách tin tưởng. Lũ giám ngục Akaban không thể nào tái xuất hiện đâu, anh Oliver. Thầy Dumbledore đã nổi cơn tam bành lên rồi con gì. Good nói. Vậy thì cứ hy vọng là chúng sẽ không đến. Dù sao đi nữa, mọi người đã luyện tập tốt. Chúng ta cùng trở về tháp Quirrelldo thôi. Sáng mai tập hợp sớm đấy. Harry nói với Good. Em ở lại thêm một chút. Ron muốn cởi thử cây chớp. Khi những thành viên khác trong đội đi về phía phòng thay đồ, Harry sẽ bước về phía Ron. Ron đã nhảy qua hàng rào ngăn kháng đài với sân đấu để chạy đến gặp Harry. Bà Hoots thì đã ngồi ngủ gục tại chỗ. Harry đưa cây chổi chớp cho Ron. Đây, bồ cú gì cưỡi. Với vẻ mặt ngây ngất mê ly, Ron trèo lên cây chổi và phóng lên không trung. Lượng dòng tròn trong bóng tối càng lúc càng dày kịch, trong khi Harry đi quanh dàn sân đấu trong chừng nó khi bà hút giật mình chợt tỉnh giấc nồng thì đêm đã xuống bà ray harry và ron đã không chịu đánh thức bà khăng khăng bảo chúng phải trở về tòa lâu đài ngay harry vác cây chỗ ti chớp trên vai cùng với ron bước ra khỏi sân vận động đã tối om om hai đứa nói chuyện sôi nổi về chuyển động siêu êm của cây ti tí chớp tính gia tốc phi thường và khả năng quẹo gấp của nó tụi nó đang đi được nửa đường về lâu đài thì harry chợt liếc sang bên trái nhìn thấy một thứ làm cho tim nó lộn ngược một đôi mắt long lanh nhìn nó từ trong bóng tối Harry đứng khựng lại chết chân, tim nó đánh bình bình trong lồng ngực, Ron hỏi có chuyện gì vậy Harry chỉ, Ron rút cây đũa phép của nó ra lẩm nhẩm, Lumos một tia sáng rọi xuyên qua bãi cỏ so vào một gốc cây rồi chiếu sáng các cành nhánh và kia thầm thuộc ở nấp trong đám lá non chính là con Crookhands Ron gầm lên, cút ngay Ron cúi xuống lượm một hòn đá trên bãi cỏ, nhưng trước khi nó chọi hay làm được điều gì khác thì con mèo đã ngoe ngoảy cái đuôi dài màu hung hung mà biến mất. Ron quăng hòn đá đi giận dữ nói, Thấy không? Cô ả cứ để cho nó đi lêu bêu bất cứ chỗ nào nó muốn, có lẽ nó đang tiêu hóa con Swappers và bây giờ thì tráng miệng bằng vài con chim nhỏ. Harry không nói gì, nó hít sâu một hơi khi nỗi sợ hãi đã được giải tỏa và cảm giác yên tâm đang lan tràn khắp người. Hồi nãy Harry đã tin tưởng như đính đóng cục rằng đó chính là đôi mắt của hung tin nhìn nó. Hai đứa lại đi tiếp về tòa lâu đài. Harry hơi ngượng do cơn hút quản của mình nên không nói gì với Ron hết. Nó cũng không nhìn sang trái hay nhìn sang phải nữa cho đến khi tới được tiền sảnh sáng rực ánh đèn. Sáng hôm sau, Harry đi xuống ăn điểm tâm cùng với tất cả tụi con trai trong cùng ký túc xá. Tất cả tụi nó đều có vẻ như cho là cái chỗ thần tí chớp xứng đáng với một sự giàn chào danh dự như vậy. Khi Harry bước chân vào đại sảnh đường, bao nhiêu cái đầu cùng quay về phía cái chỗ thần tí chớp, và tiếng suýt xoa trỗi lên khắp nơi. Harry nhận thấy với sự khoái trá khùng cùng rằng cả đám nhà Slytherin sửng sốt như bị sét đánh. Ron hớn hở vừa ngoái nhìn Manfoy, vừa hỏi Harry Bồ có thấy cái bộ mặt của nó không? Nó không thể nào tin được, thiệt là đã hết chỗ nói. Wood cũng rạng rỡ ké dưới dần hào quang của cây ti chất. Đặt nó ở đây nè, Harry. Anh ta đặt cây chổi ở giữa bàn, cẩn thận xoay trở cho cái nhãn hiệu của cây chổi phơi bày ra lấp lánh. Chẳng mấy chốc mọi người từ các bàn ăn của nhà Ravenclaw và Hufflepuff cùng xúm xích lại ngắm nghía. Cedric Diggory cũng đến để chúc mừng Harry có được một cây siêu chổi tuyệt vời để thay thế cho cây Nimbus và bột của Percy là Penelope. Nhà Ravenclaw cũng đến để hỏi xem liệu chị có thể được tận tay cầm lấy cây chổi ti chớp một cái hay không Trong khi Penelope xem xét ti chớp một cách tỉ mỉ thì Percy hăng hái bảo Thôi thôi Penny, đừng có ngầm phá hoại nó nha Percy giải thích với đội banh Penelope và anh đánh cá với nhau 10 gallon cho kết quả trận đấu đấy Penelope đặt cây chổi thần ti chớp xuống cảm ơn Harry và đi trở lại bàn ăn của nhà Ravenclaw percy khẩn thiết thì thầm với harry harry nhất định là em phải thắng nha anh không có mười gallon để chung cá đâu ơi anh đến đây penny và anh ta lật đật giọt đi sang bên ấy để cùng ăn với penelope một miếng bánh mì nướng một giọng nhừa nhựa lạnh lùng vang lên mày có chắc là biết cởi cái chỗ đó không harry raccoe malfoy cũng đến gần để ngắm cái chỗ ti chớp cùng với hai thằng bạn grabber và goy đi kè sau lưng harry đáp giọng tỉnh queo. Well. Ờ, nhắm được mà Ánh mắt của Manfoy ánh lên dễ nham hiểm Nó có nhiều đặc tính độc đáo hen Đáng tiếc là nó không kèm theo dù Để phòng trường hợp May cần đến Khi một giám ngục Akaban mò đến Qua bơm và gòi cười hinh hích Harry nói Còn mày, Manfoy Cũng đáng tiếc là không có gắn thêm một cánh tay sơ cua Để nó bắt Treban Smith dùng mày. Đám học sinh nhà Grifindor phá ra cười lớn Đôi mắt nhợt nhạt của Manfoy nheo lại nó lĩnh đi chỗ khác ngay. đám nhà Grinfindor nhìn theo Malfoy về nhập bọn với đám nhà Slytherin. tụi nó chụm đầu với nhau, hẳn nhiên là để hỏi Malfoy xem cây chổi thần của Harry có đúng thực là một cây tì chấp không. lúc mười một giờ thứ mười lăm đội Grinfindor bắt đầu đi đến phòng thay đồ. thời tiết so với lúc tụi nó đấu với đội Hufflepuff thì thiệt là khác biệt một trời một vực. trời hôm nay mát mẻ, trong veo, thoảng chút gió nhẹ. Trang này không thể có chuyện tầm nhìn bị hạn chế nữa, và Harry, mặc dầu căng thẳng, cũng bắt đầu cảm nhận nỗi hồi hộp phấn khích, mà chỉ có một trận đấu Quidditch mới đem lại được cho người ta. Tụi nó có thể nghe thấy cả trường đang kéo nhau đến sân vận động. Harry cởi tấm áo chùng đen đồng phục của trường ra, rút cây đũa phép ra khỏi túi áo chùng và nhét vô bên trong chiếc áo thun mà nó mặc bên dưới tấm áo chùng đồng phục đội đồ bóng Quidditch. Nó no những mong sao cho nó khỏi phải xài đến cây đũa phép Trong trận đấu này Và nó bỗng nhiên thắc mắc Không biết giáo sư Lupin có mặt trong đám đông Để quan sát nó hay không Khi tụi nó chuẩn bị rời phòng thay đồ Wood nói Các em biết chúng ta phải làm gì rồi đó Nếu chúng ta thua trận này Chúng ta sẽ bị loại khỏi cuộc đua Chỉ cần, chỉ cần bao nhiêu chúng ta luyện tập hôm qua là chúng ta sẽ chiến thắng Tụi nó đi vào sân đấu Giữa tiếng gỗ tay gian rần đội Gravenclaw mặc đồng phục màu xanh lơ đã đứng sẵn giữa sân đấu rồi tâm thủ của họ là Chang, nữ cầu thủ duy nhất của đội Gravenclaw cô bé thấp hơn Harry gần một cái đầu và mặc dù Harry hết sức căng thẳng nó vẫn không thể không nhận thấy cô bé cực kỳ xinh đẹp khi hai đội đứng đối diện nhau đằng sau đội trưởng của họ cô bé mỉm cười với Harry và Harry cảm thấy một cái thót nhẹ đâu đó trong bụng mà nó thấy hoàn toàn không phải là do lo lắng mà có hush nói nhanh wood Davies hãy bắt tay nhau wood bắt tay đội trưởng đội Ravenclaw. treo lên chổi chờ tiếng còi của tôi ba hai một harry phóng giọt lên không trung và cái chữ thân ti chớp lượn vòng càng lúc càng cao hơn nhanh hơn bất kỳ một cây chỗ thần nào khác harry lao quanh sân vận động và nhơ mắt tìm kiếm trái ban snitch lắng nghe tất cả những lời bình luận của lee jordan bạn thân của hai anh em fred và george Các cầu thủ đã bay lên rồi và niềm phấn khích lớn lao của trận đấu này chính là cây chổi thần ti chớp mà Harry Potter đang cởi để thi đấu cho đội Grifindor. Theo như sách hướng dẫn chổi thần nào thì ti chớp là hiệu chổi thần được chọn cho đội tuyển quốc gia ở cuộc thi đấu with vô địch thế giới năm nay. Giọng của giáo sư McGonagall cắt ngang, Jordan, em làm ơn thuật cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra trong trận đấu đi chứ. Dạ, xin dân lời giáo sư chỉ là cung cấp một tí thông tin nền thôi mà, nhưng tiện nói luôn chỗ thần ti chớp có thắng tự động thiết kế bên trong và... Jordan! Dạ, dạ, đội Greenfiendor đang lấn sơn Catty Bell của đội Greenfiendor đang nhắm tới khung thành. Harry vượt qua mặt Catty theo hướng ngược lại, chăm chú nhìn quanh tìm kiếm một tia lấp lánh của trái banh vàng. Nó nhận thấy Jojean đang theo sát đuôi nó. Chắc chắn cô bé này bay rất giỏi, cứ cắt ngang đường bay của Harry, buộc Harry phải đổi hướng. Fred quắc khi lướt dục qua Harry để truy đuổi trái plucker đang nhắm tấn công Alicia. Cho cô ta thấy khả năng tăng tốc của tia chớp đi Harry. Harry thúc cây tia chớp tới trước khi nó bay vòng vòng phía trên mấy cột gôn của Ravenclaw khiến Cho chàng bị tụt lại phía sau. Giữa khi Katie ném thành công và ghi bàn đầu tiên của trận đấu rồi đám Grinfindor ở cuối sân đấu đang mừng vui như điên thì Harry nhìn thấy trái bàn Snitch la la gần sát mặt đất nhẹ nhàng bay lượn bên một cái đầu trắng. Harry lao xuống. Cho Chang nhìn thấy Harry đang làm gì, lập tức bám sát theo. Harry tăng tốc độ tối đa, máu nó sôi lên hồi hộp, lao xuống kiểu này là ngón nhà đặc biệt của Harry. Nó chỉ còn cách mặt đất ba thước. Bỗng nhiên một trái Bludger bị cầu thủ đội Ravenclaw tống cho một đấm, bèn bay giục loạn xạ. Harry phải xoay mình lật hướng bay để né trái Bludger, tông vào nó trong đường tơ kẻ tóc. Và chỉ trong một giây quan trọng đó, Trisnit lại biến mất. Từ đám cổ động viên của đội Grifindor vang lên tiếng rú, ôi đầy thất vọng. Nhưng từ bên đám cổ động viên của đội Ravenclaw thì rộ tiếng vỗ tay rào rào quan hô tấn thủ của họ. Rọt làm hạ cơn giận của mình bằng cách đấm tre plucker thứ hai thẳng vào tấn thủ của đội đối phương, khiến anh chàng kia phải lộn mèo trên không trùng để né. Grifindor đang dẫn trước 80-0, và hãy xem cái chỗ thần ti chếp kìa. Bây giờ thì Harry đã thực sự khai thác triệt đệ tính năng của ti chếp. Hãy nhìn nó đổi hướng kìa. Cây sao chổi của Trang thiệt tình không thể coi là đối thủ của nó được. Sự thăng bằng chính xác của nó thiệt là đáng chú ý trong những cuộc. Jordan, trò được mướn để quảng cáo cho hạng chổi ti chếp hả? Có tiếp tục bình luận không? Đội Grevenglar đã lùi vào phòng thủ. Họ mới vừa ghi được thêm ba bàn, khiến cho đội Grinfeldor chỉ còn dẫn trước 50 điểm. Nếu Joe bắt được Trysnitz, trước harry thì craven sẽ thắng harry hạ xuống thấp hơn nữa né được trong găng tấc truy thủ của đội craven giáo giác nhìn khắp sân đấu để tìm kiếm như điên trái bàn snitch một ánh vàng lấp lánh lóe lên một cái chấp giới của đôi cánh vàng trái bàn snitch đang lượn quanh phía trên cột gôn của đội grinfindor harry tăng tốc đôi mắt dán chặt cho ánh vàng trước mặt nhưng chỉ một giây sau joe xuất hiện không biết từ xó xỉnh nào trong không trung ngáng đường harry Wood gầm lên harry đây không phải là lúc làm người hào hoa phong nhã cứ hất nó ra khỏi chỗ nếu cần phải làm như vậy harry bay lệch đi để tránh va chạm nó quay đầu lại nhìn và bắt gặp ánh mắt của joe cô bé đang nhoẻn miệng cười trái bắn snitch lại biến mất một lần nữa harry xoay cây tia chớp hướng lên và vọt lên cao hơn chỗ đang diễn ra trận đấu đến bảy thước nó liếc mắt ra sau thấy joe vẫn bám sát theo Cô bé này đã quyết định bám theo Harry thay vì truy tìm trái banh snitch. Vậy thì nếu cô bé muốn bám theo đuôi Harry thì cô ta phải là lấy cái hậu quả vậy. Harry lại lao xuống một lần nữa và Joe tưởng là Harry lại phát hiện ra trái banh snitch bèn phóng theo thực sát. Đang lao xuống, Harry đột ngột phóng giọt trở lên còn cô bé cứ chế bới theo đà lao xuống. Một lần nữa Harry lại phóng giọt lên nhanh như một viên đạn và rồi Harry nhìn thấy nó lần thứ ba. Trái banh Snitch đang chấp chới bay lóng lánh phía trên sân đấu, phía sân của đội Ravenclaw. Harry tăng tốc và phía dưới nó mấy bước Cho cũng tăng tốc. Harry sắp chiến thắng, sắp giành được trái banh Snitch trong tích tắc nữa mà thôi. Bỗng dưng, ối! Cho kêu lên, chỉ tay xuống dưới sân cỏ. Harry bị Cho chi phối tâm trí cũng nhìn xuống. Ba giám mục Acaban, ba giám mục Acaban trùm áo đen, đội nón trùm đầu bịt mặt đang ngước nhìn lên Harry. Harry không ngừng lại để suy nghĩ. Thọc một bàn tay vô cổ áo của tấm áo chùng, nó rút ra cây đũa phép và gầm lên. Expecto Patronum. Một cái gì đó màu trắng bạc, một cái gì đó khổng lồ bung ra từ đầu cây đũa phép. Harry biết thân hồn mệnh của nó phóng thẳng vào lũ giám ngục Akabal, nhưng nó không dừng lại dây nào để xem kết quả. Đồng óc vẫn tỉnh táo một cách kỳ diệu. Nó cứ nhìn thẳng tới trước và nó sắp đặt tới rồi. Nó vươn ra bàn tay hãy còn nắm chặt cây đũa phép. Và chỉ cần khép mấy ngón tay, quanh trái snitch nhỏ xíu đang ra sức dùng dãy. Tiếng còi kết thúc trận đấu của bà Hodge vang lên. Harry quay lại giữa không trung và thấy sáu cái bóng màu tía lao tới nhào lên mình nó. Tích tắc ngay sau đó, Harry bị cả đồ Grinfindor ôm um chầm sức mạnh, hùng hít nồng nhiệt đến nổi. Norswitch bị lôi ra khỏi cây chổi thần của mình. Phía chi đó, nó nghe tiếng oan hô dậy rơn đất trời của đám Grinfindor trong đám đông. Wood vẫn còn hò hét, đáng mặt nam nhi. Alicia, Angelina và Katie đều nhào vô hôn Harry. Fred cầu cổ Harry chặt đến nỗi nó có cảm tưởng như đầu nó sắp rút ra. Trong cơn hỗn loạn ấy, cả đội cũng tìm được cách đáp trở xuống mặt đất. Harry trèo xuống cây chuỗi thần và nhìn lên để thấy cả một rừng của đồng dân Grinfeldor đang rần rần chạy qua sân đấu, dẫn đầu là Ron. Trước khi nó kịp phản ứng thì nó đã bị nhấn chìm dưới sự hồ hởi phấn khích của đám đông. Ron cứ kéo cánh tay của Harry đưa lên trời mà hét Yo, yo, yo! Percy tỏ ra vui sướng lắm. Giỏi lắm Harry, 10 gallon đã thuộc với anh. Phải đi tìm Penelope mới được, xin lỗi nha. Sirius Finningan cũng rống lên, xuất sắc lắm Harry. Lão Harry xuất hiện, trùm bóng lên cả đám Grinfindor đang tươi cười. Xuất sắc hết chỗ nói chợt lọt vào tay Harry một giọng nói, đó mới đúng là thần hồ mệnh. Harry quay lại nhìn và thấy giáo sư Lupin, trông thầy vừa run rẩy vừa hài lòng. Harry sôi nổi nói, bọn giám ngục Akaban không ảnh hưởng gì đến con cả, con chẳng cảm thấy chút gì cả. Giáo sư nói, là bởi vì chúng nó, uh, thì tụi nó không phải là giám ngục Akaban, con tới mà coi. Thầy dẫn Harry đi khỏi đám đông cho tới khi hai người nhìn thấy rìa sân đấu. Thầy Lupin nói, con làm cho Manfoy bị một phen sợ hú hồn. Harry tròn mắt ngó. Trên sân là một đống bèo nhèo, nào là Manfoy, Krabmer, Goy và Marcus Flint, đội trưởng đội ban Quidditch nhà Slytherin, đang dứt giả lột bỏ những tấm áo trùm dài màu đen, và nón trùm đầu bịt mặt. Trông có vẻ như Goy vừa công kênh Manfoy trên vai nó để đóng giả một tên giám ngục Akabal cao lớn. Đứng trầm bên trên bọn Manfoy là giáo sư McGonagall với vẻ mặt biểu lộ một cơn giận cực kỳ khủng khiếp bà thét. Một trò đùa đáng khinh, một cố gắng hèn nhát và đê tiện nhằm ám hại tầm thủ của đội Grinfindor. Phạt cấm túc tất cả các trò và trừ nhạc Slytherin 50 điểm, tôi sẽ trình việc này lên giáo sư Dumbledore, không có nhầm lẫn gì hết. a trò đến kia. Nếu có thể đóng một con dấu lên chiến thắng của đội Grinfindor thì chính là lúc này đây. Ron chen lớn để mở đường đến sát bên cạnh Harry. Nó cười lớn gấp đôi khi nhìn manh foy đang vất vả thoát ra khỏi bộ áo nguy trang, trong khi cái đầu của Goi vẫn còn kẹt trong đám bùn nhùng đó. Ron cũng chen lớn đám đồng tới được bên Harry. Thôi đi Harry, mở yến tiệc, trở về phòng sinh hoạt chung Grinfindor mâu lên. Harry cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết, đúng đó. Nó và những cầu thủ khác trong đội Grinfindor kéo nhau đi, vẫn còn mặc nguyên bộ áo chùng màu đỏ tía ra khỏi sân vận động và trở về tòa lâu đài làm như thể tụi nó đã giành được cúp quyết định ấy đám nhà greenfielder kéo dài bữa tiệc mừng suốt từ sáng đến tận khuya fred và george biến mất mấy tiếng đồng hồ rồi xuất hiện với cả ketch chai bia bơ nước giải khát bí rợ và nhiều bao kẹo công thức mật khi george bắt đầu thả kẹo cóc bạc hà cho đám đông thì angelina johnson ré lên bồ làm cách nào tai vậy fred thì thầm với harry đó là nhờ một chút giúp đỡ của mơ mộng ngớ ngẩn đuôi trùng cho nhồi bông và gạt nai. Chỉ có một người không tham gia vào cuộc vui nhộn nhạo này. Harmony, thiệt là không thể tin nổi, vẫn ngồi ly ở một góc phòng cố gắng đọc một cuốn sách vĩ đại có tựa đời sống gia đình và tập quán xã hội của dân ăn Anle. Harry rời khỏi cái bàn nơi mà George và Fred đã bắt đầu tung hứng mấy chai bia bơ để đi tới bên Harmony. Nó hỏi cô bé Bồ không thèm đi coi cả trận đấu à. Harmony không nhìn lên, đáp bằng một giọng với âm sắc cao nghe rất lạ tai. đương nhiên là tôi có đi, và tôi rất mừng là chúng ta đã thắng, và tôi nghĩ là bạn chơi hay lắm. Nhưng tôi cần đọc xong cuốn sách này vào thứ hai. Harry nhìn về phía Ron tự hỏi liệu Ron có đang đủ cao hứng để dẹp bỏ đi mối hiểm khích hay không. Harry nói, đi mà Harmony, lại đây chơi và ăn một cái gì nha? Harmony nói, Nghe giọng đã hơi khích động Tôi không thể Harry à Tôi còn tới 422 trang phải đọc Chứ lại Harmony liếc mắt sang chỗ Ron Bạn ấy đâu có muốn tôi tham gia Điều này thì khỏi cần bàn cãi Vì Ron đã chọn đúng lúc này Để nói quan quan Nếu mà con Srappers không bị đớp mất Nó có thể thưởng thức món ruồi kẹo mật này Hồi trước nó khoái món này lắm Harmony hòa khóc Không đợi Harry nói hay làm cái gì Cô bé gặp cuốn sách dĩ đại lại, kẹp vô nách và vừa thổn thức vừa chạy lên cầu thang để về phòng ngủ dành cho nữ sinh rồi biến mất. Harry hỏi nhỏ Ron, bồ không tha thứ cho Harmony được sao? Ron trả lời thẳng thừng, không, thà bạn ấy tỏ ra hối lỗi nhưng đằng này bạn ấy vẫn không chịu nhận là mình sai. Harmony vẫn hành động như thể con strabbers đang nghỉ mát hay gì gì đó cuộc liên quan của nhà Grindelwald chỉ chịu kết thúc khi giáo sư McGonagall xuất hiện trong bộ áo ngủ Caro và tấm lưới trùng tóc vào một giờ sáng để nhấn mạnh là tất cả bọn trẻ phải đi ngủ. Harry và Ron trèo lên cầu thang về phòng ngủ của tụi nó vẫn còn bình luận về trận đấu. Cuối cùng quá sức mệt, Harry chui vô giường nó kéo bốn tấm màn quây kín chỗ nằm để che chắn ánh trăng rọi vào. Nó nằm giật ngửa ra và lập tức cảm thấy trôi lờ lững vào giấc ngủ nó mơ thấy một giấc mơ lạ lùng nó đang đi xuyên qua một khu rừng giác cây chỗ thần tia chớp trên vai theo sau một cái gì đó màu trắng bạc cái màu trắng bạc đó đi ngoằn ngoèo xuyên qua rừng cây trước mặt và harry chỉ có thể thấy nó thấp thoáng qua lá cây lo lắng đi cho kịp cái đó harry bước nhanh hơn như nó càng bước nhanh lên thì cái bóng phía trước nó càng tăng tốc độ harry bèn chạy và phía trước nó có tiếng gió ngựa càng lúc càng nhanh hơn giờ đây nó chạy hết tốc lực và nó nghe phía trước nó tiếng gió phi nước đại rồi nó quẹo qua một góc rừng nhìn thấy một trảng trống cha và... a đừng harry giật mình thức dậy như thể nó vừa bị đấm vô ngay giữa mặt hoang mang trong bóng tối hoàn toàn nó lóng ngóng kéo mấy tấm màn quanh giường ra nó có thể nghe tiếng người chộn rộn chung quanh và rồi giọng của simmons vang lên từ đầu kia căn phòng ngủ chuyện gì xảy ra vậy Harry nghĩ là hình như nó vừa nghe tiếng cánh cửa phòng ngủ sập mạnh. Cuối cùng tìm được mép màn, Harry vạch ra và cùng lúc đó nó thấy Sirius thấp đèn lên. Ron đang ngồi trên giường, một tấm màn bị xé toạc, còn treo lủng lẳng một bên giường. Trên gương mặt còn động nét kinh hoàng khiếp đảm. Black, Sirius Black, hắn có con dao. Cái gì? Ở đây nè, mới tức thì nè, rạch nát tấm màn, đánh thức mình dậy. Bồ có chắc là bồ không nằm mơ đó chứ Ron? Nhìn tấm màn kia Mình nói với mấy bồ là hắn đã ở đây mà Tất cả tụi nó hè nhau nhảy ra khỏi giường Harry chạy tới cánh cửa phòng ngủ trước tiên Và tụi nó đua nhau phóng giọt xuống cầu thang Cánh cửa những phòng ngủ khác mở ra sau lưng tụi nó Và những giọng ngái ngủ hỏi với theo Ai là hét đó Tụi bay đang làm cái trò gì vậy Phòng sinh hoạt chung chỉ được chiếu sáng Bằng ngọn lửa đang tàn lụi trong lò sưởi Cho thấy cảnh ngủ ngang rác rưởi Và tàn dư của bữa tiệc Ngoài ra căn phòng hoàn toàn trống vắng. Bồ chắc chắn là bồ không nằm mơ chứ hả Ron? Mình nói với mấy bồ là mình đã thấy hắn mà. Chuyện gì màu màu vậy? Giáo sư McGonagall đã bảo chúng ta đi ngủ rồi mà. Vài nữ sinh đã đi xuống cầu thang, mặc áo ngủ và ngáp. Tụi con trai cũng lại xuất hiện. Fred hấn hở hỏi. Hay lắm, tụi mình lại chơi tiếp nha. Nhưng Percy vội vã xong vào phòng sinh vật chung dừa gai các quy hiệu thủ lĩnh nam sinh lên áo ngủ vừa nói mọi người lên lầu ngay Ron nói giọng yếu ớt anh Percy Sirius Black hắn ở trong phòng ngủ tụi em hắn có dao hắn đánh thức em dậy phòng sinh hoạt chung chợt im lặng rợn người Percy trông có vẻ sửng sốt tầm bậy chắc là tại em ăn nhiều quá đó Ron, bị ác mộng em nói với anh là thôi anh nói đủ là đủ rồi giáo sư Maconagol đã trở lại Bà đóng mạnh tấm chân dung đằng sau lưng khi bước vào phòng sinh hoạt chung và nhìn quanh giận dữ. Tôi rất vui mừng là Grinfindor đã thắng trận đấu, nhưng mà như vậy thì quá lố bịch. Percy, tôi đã trông mong nơi trò nhiều hơn kia. Percy đứng thẳng lên một cách phẫn nộ và nói, Thưa cô, con chắc chắn là không cho phép chuyện này rồi, con vừa mới bảo các em về phòng ngủ, em trai của con bị một cơn ác mộng. Nhưng Ron thét giang, Không phải ác mộng thưa cô, con thức dậy, và Sirius Black đứng bên giường con, cầm một con dao. Giáo sư chăm chú nhìn Ron, "Đừng nói nhảm nhí Ron, làm sao mà hắn có thể qua được lỗ chân dung chứ?" Ron giờ ngón tay run rẩy của nó về phía lưng của bức tranh ngài Cadogan, hỏi ổng, "Hỏi coi ổng có thấy?" Giáo sư McGonagall nhìn Ron đăm đăm bán tín bán nghi, rồi bà đẩy tấm chân dung mở ra và chui qua bên ngoài. Cả phòng sinh hoạt chung nín thở lắng nghe. Ngài Kadogan, có phải ngài vừa để cho một người đàn ông vào tháp Greenfinder không? Ngài Kadogan kêu lên, đúng như vậy thưa quý nương. Bên trong và bên ngoài phòng sinh hoạt chung cùng im lặng sững sờ, tiếng của giáo sư Macnagorn lại vang lên. Ngài ngài đã cho vào à? Nhưng nhưng còn mật khẩu? Ngài Kadogan đáp một cách tự hào, hắn có mật khẩu mà, hắn có mật khẩu của cả tuần luôn ấy thưa quý nương, hắn cứ đọc danh sách từ một mẫu giấy nhỏ. Giáo sư Maconago lại chui qua lỗ chân dung để đứng đối diện với đám học trò còn đang choáng váng. Trông cô trắng bệch như vôi, giọng cô run lên. "Kẻ nào, kẻ cực kỳ ngu xuẩn nào đã biết ra giấy mật khẩu của tuần này rồi để tờ giấy bay lung tung hả?" Sự im lặng nghẹt thở bị phá vỡ bởi một tiếng rít lí nhí hải hùng. Và Neville Longbottom run rẩy từ đầu cho tới mấy ngón chân mang dép bông, từ từ giơ tay lên.